Quick and snow show. Hi hi hi. nếu các bạn muốn chia sẻ những tâm sự về tình bạn, tình yêu, tình cảm gia đình thì đây đích thị là chương trình dành cho các bạn đấy. và cho dù bạn đang yêu, sắp yêu, thậm chí là đang thất tình thì Snow tin rằng bạn vẫn sẽ tìm được trong những tâm sự của chương trình một góc nào đó của mình. vậy Snow thử đọc một bức thư mà trong đó có một góc của q u i c k nhá xem nào. rất tiếc là chẳng có bức thư nào dành cho q u i c k cả, kẻ vô tình ạ. bởi một góc của số 0 thì cũng chỉ là số 0 tròn chính mà thôi. này, chỉ vì tôi không cho Snow mượn cái kính bơi mà Snow gọi tôi là người vô tình à? tôi đã nói với Snow bao lần rồi, cái kính bơi đấy tuy mắt nó bị sước hết và dây buộc nó bị đứt nhưng mà tôi vẫn <cười> có thể dùng nó năm năm nữa. vậy nên Snow đừng cố tình mà cứ xin tôi mãi này tôi đâu có nhỏ nhanh như Quick mà để bụng mấy cái vụ lẻ tẻ như thế hả tôi nói Quick vô tình là vì Quick có mối tình nào đâu làm sao mà Snow biết được chuyện tình cảm của tôi n h ỡ tôi đang yêu thì làm sao này yêu thì tâm hồn người ta phải ở chín tầng mây hay là phiêu du trong gió có cảm giác như đôi chân không còn đứng trên mặt đất nữa chứ đằng này tâm trí Quick kia suốt ngày chỉ nhớ xem có ai đang cầm của mình cái này có ai đang mượn của mình cái kia đâu để đòi vậy thì yêu đương cái nỗi gì kệ chứ cảm giác khi yêu mỗi người một khác Tôi thôi để tôi đọc thư một người đang yêu để xem có điểm nào chung với Quyết không nào. Đây là thư của Steve Phạm ở số điện thoại 0974259575, địa chỉ steve phạm .10a@gmail.com gửi b t số điện thoại 097 xxx 171. Tình yêu biến con người thành nghệ sĩ, nhạc sĩ, nhà thơ, nhà văn đủ cả. Nếu thế thì mình yêu thật sâu rồi, rất sâu. Những người có bạn giống như con có cha, những người yêu nhau giống như con có mẹ. Nếu thế thì mình yêu thật, chân thật. Những người yêu nhau ảnh hưởng qua lại lẫn nhau giống như giao thoa sóng để tìm đến điểm dừng. Nếu thế, có lẽ mình yêu, mình yêu có lẽ tình yêu khiến con người hạnh phúc cũng khiến cho con người đau khổ đến cùng cực. Nếu thế, ắ t không phải mình chưa yêu, ắ t không phải thế. Em hãy nói với tôi rằng tôi đã không sai. Em hãy nói rằng tôi đã chẳng vội vàng lần nữa. Em có lắng nghe một đoạn khúc câm mà yêu một tâm hồn? Em có nhớ một lời hát mà yêu một ca khúc? Nếu chưa thì hãy nhé em. và g ử ่ tặng em ca khúc "She" của Elvis Costello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 Of my dreams, the smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside a s h e o w May comes and e from shadows of the past that I remember till the day I die. She may be the reason I survive, the wild w i t p e r I'm alive. The one I've c a r e for through the rough a n red years. Me, I'll take her laughter and her tears. And make them all my souvenirs. For where she goes, t h a t got to be the meaning of my life. Is she?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 Email của Nguyễn Na gửi tới địa chỉ nnt1986@gmail.com. Em biết cái nhìn buồn hẳn sâu trong mắt anh, nhưng anh vẫn gượng cười để em vui. Em biết anh đã cố gắng rất nhiều để giữ tổ ấm của chúng ta luôn hạnh phúc và thực sự em đã hạnh phúc vì có một người chồng tuyệt vời như anh. Tôi lo lắng cho em, dù em chỉ khậm k h ạ c h ho, dù em chỉ kêu hơi mệt. Chồng có thể dậy giặt một chậu quần áo để em nghỉ ngơi. Em biết chồng đang rất buồn vì bị đối xử bất công trong công việc, vì bước thụt lùi mà không ai muốn, vì bị kẻ xấu đánh sau lưng. Chồng không chia sẻ với em vì sợ em buồn, sợ em nghĩ ngợi. Nhưng chồng ơi, em muốn trở thành người cùng chồng gánh gánh nặng ấy, cùng chia sẻ những khó khăn ấy, vì em là một bờ vai của chồng mà. Bờ vai em không đủ lớn, không đủ khỏe, không đủ vững, nhưng chắc chắn đủ ấm để chồng dựa vào. Em hạnh phúc yên bình khi có chồng bên cạnh. nhờ chương trình gửi tặng chồng mình là Phan Tiến Dũng bài hát Here I Am của Brian Adams hy vọng anh ấy sẽ có đủ nghị lực để vượt qua khó khăn này.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 tội nghiệp cho cô cậu nào phải làm học trò của Snow. Sao q u y t kia lại nói là tội nghiệp? Phải nói là may mắn chứ, vì tôi là một gia sư có chuyên môn rất vững vàng đấy. Chuyên môn không nói, đang nói về cách đối xử cơ. <cười> đến q u i c t đây, bạn thân lại đồng thời là bạn cùng dẫn chương trình với Snow, mà còn bị Snow kia đành hanh chen ép, thì lũ học trò kia không biết là đã phải khổ sở đến mức nào. Còn hơn gia đình nào chót m ờ phải Quyết làm gia sư thì sẽ phải mua một cái khóa thật to để khóa tủ lạnh lại. Này, sao Snow lại có thể nghĩ ra những điều xấu xa tệ hại thế n h ỉ Bởi vì tôi là bạn thân của q u y t tôi rất hiểu q u y này đừng lấy hay từ bạn thân làm lý do để tiến lại n g ồ i gần tôi như thế nhé, Nào, ngồi dịch ra, nó đọc thư hộ bạn thân đi này. <cười> thư của bạn Đặng Đình Tuyên ở số điện thoại 01649622492, địa chỉ Mr. Smile gạch dưới p r e t t y a h o o c o m gửi Nguyễn t h u Trang ở số điện thoại 01689263399, nội dung như thế này. gửi cô học trò bé nhỏ của tôi, cô học trò thông minh, lém lỉnh, tốt bụng và dễ mến. Cho dù tôi chỉ có hơn cô 2 tuổi thôi và thật sự thì chưa đến nhà để dạy học cho cô được buổi nào, nhưng tôi vẫn luôn tự hào được cô gọi một cách chiều mến thầy giáo. ừ thầy giáo vậy đừng làm xấu mặt tôi nhé, đừng để mọi người không thấy được khả năng tiềm ẩ n của thầy giáo trẻ tuổi tài cao này he he. ui thầy giáo thì mà cười he he he he thì làm sao? nghe nó cứ be be thế nào? <cười> này thế quyết kia vẫn cười he he he thì có làm sao đâu? he he he l à khác He he he là một điệu cười lịch lãm và cao quý, ok. Anyway, đây là lời nhắn của thầy giáo gửi đến cô học trò thông minh, lém lỉnh, tốt bụng và dễ mến. Trước mặt đã là cánh cổng của giảng đường đại học rồi, tôi chỉ muốn nhắn với cô rằng bình tĩnh, tự tin và chiến thắng nhé. Cho dù kết quả c ó thế nào thì chúng ta sẽ không phải hối hận nếu như đã nỗ lực hết mình. Và em mong anh chị hãy play giúp cho em ca khúc Together We Are One của The a c o u t r u m gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới những thí sinh thi đại học và cao đẳng năm nay.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 Email của Lê Anh Phương số điện thoại 0916546230 địa chỉ g o l a m e l a g a a o o c o m gửi đến s i t Cao Quý số điện thoại 01656232722 tôi viết bởi vì tôi đang cô đơn và bởi vì tôi cảm thấy khổ sở khi luôn chỉ được trò chuyện cùng em trong tâm tưởng còn em lại không biết gì về điều đó lại không nghe thấy tôi và không thể trả lời em hiện lên trước mắt tôi thật sống động tôi như đang quỳ dưới chân em để nói. Tôi yêu em xa cách nhau ít hôm là một điều rất có ích bởi sự giao tiếp thường xuyên sẽ dễ gây ra cảm giác đơn điệu khiến những sự khác biệt giữa những sự vật bị xóa nhòa. Ngay cả các ngọn tháp nếu ta đứng gần cũng có vẻ như không còn cao lắm. Trong khi đó những chuyện vặt vãnh trong đời sống hàng ngày khi ta va chạm sát sạt với chúng lại tăng lên đáng kể. Niềm say mê cũng vậy những thói quen thường ngày do ta gần nhau nên chiếm lĩnh ta hoàn toàn và có vẻ giống niềm say mê sẽ không tồn tại nữa một khi đối tượng trực tiếp của chúng biến mất khỏi tầm nhìn. những niềm say mê sâu sắc sẽ nổi hẳn lên và lại có được sức mạnh mãnh liệt vốn có của chúng dưới tác động diệu kỳ của sự xa cách tình yêu của tôi với em cũng thế đương nhiên trong thế gian này có nhiều phụ nữ và có một số người rất đẹp nhưng làm sao tôi có thể tìm được một gương mặt nữa mà từng đường nét thậm chí cả mỗi nếp nhăn trên đó đều gợi lên trong tôi những kỷ niệm mãnh liệt và đẹp đẽ nhất đời tôi tâm hồn tôi buồn chán trái tim tôi nô lệ và trí tưởng tượng đang vò xé lòng tôi người em người luôn mang ý nghĩa thiêng liêng và cao cả trong trái tim tôi กาก h ๊ก Give me everything của Pitbull, Neo và ะ Afrojack n o right. w Let's move in silence, so I'm tiptoeing. So keep blowing. I g o t i t lock e d up like Lindsay Lohan. Put it on my life, baby. I make it feel right, baby. Can't promise tomorrow, but I promise tonight. Excuse me, excuse me. And I might drink a little more than I should tonight. And I might take you home with me if I could tonight. And baby, I'ma make you feel so good tonight. 'Cause we might not get tomorrow. Tonight, darling. Excuse me, excuse me, and I might drink a little more than I s h o a t tonight, and I might take you home with me if I could.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 내가이렇게아픈데그대는어떨까요원래떠나는사람이더힘든법인데아무 말하지말아요그대마음알아요간신히참고있는말울게하지마요이별은시간을멈추게하니까 모든걸빼앗고추억만주니까아무리웃어보려고안간힘써봐도밥먹가도울겠지그대오직그 các bạn thân mến để được nghe lại những chương trình Quick and Snow Show được phát sóng trên VOV Giao thông 91 MHz các bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài 1900 5 1 1 526 chọn nhánh số 7 và làm theo hướng dẫn hoặc truy cập website q n s v n email của Tiffany gạch dưới h n v n g y a h o o c o m anh chị à em sắp nói chia tay với mối tình của mình chúng em đã đi bên nhau được gần 2 năm nhưng em đoán bây giờ là một ngã tư cho chúng em mỗi người một lựa chọn một con đường một đất nước khác nhau Trước đây em đã hứa rằng em sẽ không vì người đó mà bị tổn thương, không bao giờ từ bỏ con đường tương lai vì tình yêu. Nhưng người ấy cũng nói rằng nếu phải xa nhau thì hãy chia tay. Nếu thật sự là tình yêu thì nhất định sẽ trở lại bên nhau thôi. Em chưa thể nói lời chia tay bây giờ, chưa thể nói là em quyết định sẽ đi du học. Nhưng vấn đề có lẽ chỉ là thời gian mà thôi. Người ấy chưa từng bỏ qua bất kỳ chương trình nào của anh chị, vậy nên em xin anh chị gửi tới người ấy lời nhắn, cáo à. Hôm qua lúc bạn đi, tớ đã xem lại cuốn nhật ký của mình năm ngoái. List những việc sẽ làm cùng nhau đã tích hết rồi, chỉ còn dòng chữ sẽ tặng cho ấy một bài hát trên radio là bỏ trống. Đáng lẽ đó là việc của bạn, nhưng tớ đã làm rồi. Vậy là lời hứa cuối cùng đã thực hiện. Tớ mong bạn sẽ sống tốt, luôn mỉm cười với tất cả các sắc màu trong cuộc đời và hãy nhớ đến tình cảm đẹp này. Tớ sẽ luôn mạnh mẽ như tớ của thời gian qua. Đi chậm trên đường, không nghe nhạc quá to, không bao giờ nhuộm và cắt tóc ngắn. r ê n chị gửi giúp em ca khúc. s ส y goodbye ของแคทวินมาร์ฟีข i บ e ุณลินจ i ๋วมาก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 email của Kiều An là địa chỉ l ớ p apple 2 8 5 m a gmail com chào anh chị lại một mùa thi nữa lại đến cũng giờ này 3 năm trước em giống như các bạn háo hức đi thi đại học năm đó em đậu hai trường một trường đại học ngành địa chất trường còn lại là cao đẳng ngành hóa nhựa vì nhiều lý do em đã quyết định học cao đẳng học xong năm đầu em vẫn thấy không hứng thú với ngành này chút nào rồi năm thứ hai em vẫn theo với tâm trạng chán nản nhiều khi em muốn thời gian quay trở lại để em được chọn lại nhưng không được anh chị à em giận mình lắm giận vì mình đã không đủ can đảm theo đuổi ước mơ của chính mình. Rồi năm đó em gặp cô Hương cô là một người mạnh mẽ giỏi giang qua những tiết dạy học cô đã làm cho em thấy được cái hay của ngành và dần em thấy thích thú với nó thực sự em rất quý cô nhờ có cô mà em có nghị lực để đi tiếp con đường này và em n h ờ anh chị cười đến cô bài hát waving flag của c a n a n cô giáo của em bàn về đá bóng hay lắm đó với l ờ i nhắn. Cô ơi, em rất quý cô, cả lớp ai cũng quý mến cô. Một tháng nữa là tụi em thi tốt nghiệp rồi, chúng em sẽ cố gắng hết mình. Em chúc cô nhiều may mắn và mong ước của cô trở thành hiện thực. Cảm ơn cô rất nhiều. And then it goes back, and then it goes back. Oh. Born to a throne, stronger than Rome, a violent prone, poor people's zone. But it's my home, all I have known, where I got grown. Streets we would roam, out of the darkness, I came the farthest, among the hardest survivors. Learned from these streets, it can be bleak. Accept no defeat. Feet, surrender, retreat. So w e s t r u g g l there, fighting to eat. And, and w e w o n d e r i t when we'll be free. So we patiently wait for that fateful day. It's not far away, but for now we s a y When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. And then it goes b a c k And then it goes b a c k And then it goes b a c k oh, oh, so many. i s leaving us poor. I heard them say love is the way, love is the answer. That's what they say, but look how they treat us. Make us believers. We fight their battles, then they deceive us. Try to control us. They couldn't hold us 'cause we just move forward like buffalo soldiers. But w e struggling, fighting to eat. And w e w o n d e r i n when we'll be free. So we patiently wait for that f a l Born. để được nghe lại những chương trình Quick and Snow Show được phát sóng trên Vô Vệ Giao Thông 9 1 m h z các bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài m 9 0 0 5 1 1 5 h ô chọn nhánh số 7 và làm theo hướng dẫn hoặc truy cập website q n s vn. Quick này, đã đến yêu cầu cuối cùng rồi đấy. Hôm nay tôi không đi xe. Ôi Quick thật là quá đáng. Lúc sáng tôi đã nói với Quick là tôi không đi xe rồi, thì Quick phải biết đường mà mang xe của Quick đi chứ. Thế mà suốt ngày rêu rao là bạn thân bạn thân. người ta nói một người bạn đích thực sẽ không ngại làm cho bạn những việc mà người khác không bao giờ nhắc đến. đằng này á chính mình còn nhắc đi nhắc lại thế mà hắn còn cố tình không mang xe đi. này từ bao giờ mấy chuyện vặt vãnh như vậy lại xen vào tình bạn của chúng ta nhỉ? từ lúc chúng ta quen nhau. tệ hại thế á? thế đấy. cứ nhìn. À mà thôi, tôi không nói nữa đâu. À, có phải snow định nói là cứ nhìn vào snow là quyết sẽ thấy hình ảnh của quyết tệ hại đến thế nào đúng không? và quyết sẽ nói ngược lại cũng thế đúng không? chúng ta hiểu ý nhau phết nhỉ? thế mới là thôi không nói nữa. Ok, <cười> okay đọc thư Nguyễn Thuần HISP2@gmail.com tình bạn đích thực là khi hai người ở xa nhau nhưng tâm hồn vẫn luôn hướng về nhau. Biết là vậy nhưng tớ vẫn thấy sao ấy. đã gần một tuần nay bọn mình chẳng có sự kết nối nào cả. Tớ online không thấy bạn, Facebook bạn cũng không có cập nhật gì. Bạn đã từng bảo tớ rằng nếu có một ngày nào đấy online mà không thấy nick bạn sáng thì cũng đừng buồn nhá, cũng đừng lo lắng vì lúc đó bạn ẩn nick mà. Nhưng tự dưng lần này tớ cảm thấy rất lạ. Anh q u ý c chị Snow thân mến, viết bức thư này đang là những phút đầu tiên của ngày mới, ngày em được về quê nghỉ hè anh chị à, về nhà rồi sẽ khó có thể viết được thư tới chương trình vì quê em còn thiếu internet lắm. Vì thế em rất mong được anh chị đọc bức thư này gửi đến bạn của em là Trường Kaka ca khúc I Still Believe của Mariah Carey với lời nhắn sẽ không có chuyện gì đâu bạn tớ nhỉ, tớ tin là như vậy. Em là Thuần, sinh viên năm thứ ba đại học sư phạm Hà Nội 2.